Anh em nhá Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Chuyên Việt Tiểu Lưu Manh, Trương là Quyết Đấu. À, thì chúng ta có thể thấy là từ khi cái nhân vật nữ phụ Hoàng Nhược Yên xuất hiện thì câu chuyện nó rất là nhiều màu sắc và thú vị, hài hước, dí dỏm, các kiểu đa điểu. Và mình cũng nghĩ là sau này Hoàng Nhược Yên nó sẽ gầy đi, nó sẽ đẹp và đến lúc đó thì Mập Tây Môn Tình sẽ phải vất vả và cật lực theo đuổi các kiểu Vậy thì chúng ta cứ đến với cái chương này đã báo cáo với anh em là Hôm trước Đám cưới sếp tôi uống rượu hôm đầu tiên uống ở Làng ấy Tổ chức ở trong họ hôm sau mới tổ chức ngoài nhà hàng thì hôm đầu tiên uống ở làng đấy Một là cái rượu nó ngon Hai là mình cũng cảm giác nó nhẹ Nó êm Mình uống phấn khởi mà uống Từ lúc 5 giờ chiều cho đến 9 giờ tối Mà không phải là cái kiểu uống lai rai đâu nhá, Cấp tập uống hôm đấy tôi Tính đến lúc mà tôi còn có thể tính được là tôi uống đâu đấy Phải tầm 3-4 chục cái chén uống nước chè Chứ không phải là cái loại chén hạt mít đâu à, Xong nó uống xong bắt đầu nó Kiểu mình uống nhiều nó đau đầu ấy Tối về nó không ngủ được nó Mặc dù say mệt nhưng mà ngủ nó cứ đau đầu lâm dâm lâm dâm Mình ngủ nó không ngon giấc ấy Mệt hôm sau bắt đầu tổ chức cho hôm nay này Hôm nay bây giờ tôi đang đọc là đêm của ngày Chủ nhật này nó kiểu hôm nay tổ chức chính ở nhà hàng nhưng mà mình mệt quá mình đang uống nước chè cũng nôn uống nước lọc cũng nôn tức là nói chung là nó người nó ngoài uống cái gì đẩy cái đấy mãi về sau đến lúc uống cốc bia và nó mới giữ lại được không còn lúc ấy tôi mới dám ăn này không dám ăn một cái gì hôm trước cũng rượu còn chả ăn được cái gì cơ mà ăn được cái gì thì nó cũng cho chó ăn chè hết kiểu thế nhưng mà nó mệt không đọc được chuyện nên là cũng bảo anh em là tôi cũng định là uống vừa vừa thôi thế nhưng mà đến lúc vào trong mâm ấy thì có mấy ông ở mâm khác toàn là họ hàng uh, vai vé trưởng lão ở bên tông môn bên nhà nội đâm ra là mấy anh em lại hợp cạ nói chuyện lại có những ông ở trong bộ đội có những ông là với về hưu rồi có những ông chuyển ngành thì biết ngồi nói chuyện nó hợp thế xong bắt đầu là đéo hiểu sao tất cả các mâm khác nó cứ kéo hết sang bên này không ạ thế là những cái bà À, phụ nữ hoặc là chị em các thứ ấy ăn xong thì về còn ông nào mà uống rượu cầu các mâm khác là dồn hết sang mâm tôi với cái mâm bên cạnh thế là ngồi mà người ta ăn cỗ từ từ chiều ấy, từ lúc 3 4 giờ ấy mà thế đéo là các cái mâm khác nghỉ hết rồi còn mỗi mâm tôi với một mâm nữa ngồi đến tận uh, 8 giờ sau đó là Dũng lại bố trí uh, bạn uh, bạn bè của nó là sang uh, một mâm nữa thế là tí nữa lại gọi tôi quay lại thế là uống với tụ uống đến mức độ tôi cảm giác là Ở trong người nó chỉ còn là mỗi rượu, nó không còn cái gì cả. Sợ thật. Lần sau không dám uống như thế nữa, uống thế này. Tức là mình say, xong mình đi ngủ thì không sao. Nhưng nó khổ, nó đau đầu ấy. Nó không ngủ được. Mà tôi tôi không ngủ được sâu giấc thì nó còn mệt hơn là không ngủ. Đặng thà mình ngủ ngắn. Tôi chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng thôi, nhưng nó ngủ sâu giấc thì nó vẫn hồi lại được. Và sức khỏe ấy Để làm việc ấy. Nhưng mà không ngủ được thì hôm sau người nó lúc nào trong tình trạng yếu nhất à. Nhìn nó héo hoan lắm. Rồi tôi ấy, Cả thế để cho anh em thông cảm Tôi không uống được như thế đâu Bình thường anh em gặp tôi biết Uống 3-5 chén là say cả cháy rồi <cười> à, Chúng ta sẽ quay trở lại Với cô nàng Hoàng Nhược Yên sẽ đi quyết đấu với cái thằng mà nó đã Gọi là từ hôn với cô ta Hoàng Tiểu Thư tỷ võ rồi, đừng có ăn nữa Giang Thái Huyền sờ chán Con người này giờ này mà còn không ngừng đớp thế này Một miếng nữa thôi Hoàng Nhược Yên vội vàng cầm đũa Sau đó chuẩn bị gắp một miếng tiểu thư, khi nào về thì ăn. A Hoài cũng đen cả mặt lại, kéo Hoàng Nhược Yên dậy. Không đợi nàng phản kháng, hắn lại nói. Ăn nữa là sẽ béo đó. Tây môn công tử sẽ không thích đâu. Lúc này Hoàng Nhược Yên mới bỏ bát đũa xuống đi theo Giang Thái Huyền, tiến về phía ngoài rừng rậm Thanh Nguyệt. Bên ngoài rừng rậm Thanh Nguyệt có một trảng đất trống. Ngoài phía dưới thôn, bình thường có rất ít người lui tới. Nơi này rất hoang vu, toàn là đá vụn và một chút cỏ dại. Hôm nay, mảnh đất trống này kéo đến rất nhiều người, gia tộc nổi tiếng ở thành Thanh Nguyệt cũng đến đông đủ, còn có một số hảo hữu tán tu nữa. Học viện Thanh Nguyệt Lâm Thần, nguyên lão Lâm Hồng, đại diện cho Học viện Thanh Nguyệt đến. Giờ phút này Lâm Thần rất khó chịu bởi vì bọn họ đã đến đây từ rất sớm, còn có nhiều gia tộc cao cấp của thành Thanh Nguyệt, cao thủ tiên thiên ở đây nhiều như vậy, thế mà Giang Thái Huyền đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Hắn cũng không có cho rằng mình khua chiêng gióng trống như vậy mà đối phương không nghe thấy. Không phải là sợ rồi ấy chứ. Một võ giả tiền thiên cười lạnh. Rất có thể, phế vật Hoàng Nhược Yên kia, cho dù là có thầy nổi tiếng lợi hại, cũng không có khả năng trong thời gian ba ngày ngắn ngủi đem một cái phế vật mà biến thành võ giả được. đông binh công hội trường chấp sự mở miệng. Hay là chúng ta đi vào trong xem thử xem, đừng có để tiểu tử kia chạy mất. Lâm thần thấp giọng nói. Ồ... Có không ít người nha. Một tiếng cười nhạo chuyển đến, Giang Thái Huyền cầm đầu, Lý Nguyên bá đi ngay phía sau cách nửa bước, đằng sau nữa là ba người tây môn mập mạp Hoàng Nhược Yên và A Hoài. Giang Thái Huyền, Lâm Thần Nhiến Giang nghiến Lợi. Hoàng Nhược Yên, đây là tiếng của một thiếu niên sắc mặt u ám, sát khí đằng đằng. Lâm Nguyên, Hoàng Nhược Yên sắc mặt cũng lạnh xuống tràn đầy phẫn nộ, hôm nay ta nhất định phải cho người trả giá đắt. Hai người bọn họ châm trọng nhau trong lòng đều tràn đầy sát ý. Đúng lúc này âm thanh như muốn tìm chỗ chết của vương minh Minh chuyển đến. Đây chính là vị hôn thề đã ngoại tình của Lâm Nguyên, Hoàng nhược yên ư. Mắt nhìn thực sự là tốt đấy. Trong lúc nhất thời tất cả đều im lặng, Lâm Nguyên thở phi phò, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vương minh Minh hận không thể giết chết hắn ngay tại chỗ. Nàng không phải hôn thề của ta, ta đã sớm bỏ nàng. Ngươi còn nói lung tung, cẩn thận ta giết ngươi. Ơ! Vương Minh Minh vẻ mặt giật mình, chợt quay đầu nhìn về phía mấy vị thiếu niên bên cạnh vẻ mặt đắc ý nói. Ngươi nhìn xăm, ta nói mắt của Lâm Nguyên có vấn đề mà, mau đưa tiền đi. Vương Minh Minh, ta phải giết ngươi. Lâm Nguyên tức điên lên, con người này cố ý đến diễu cợt hắn hay gì? Hoàng Nhược Yên sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng so với Lâm Nguyên thì nàng bình tĩnh hơn nhiều. Quần chúng ở một bên vây quanh nhìn Lâm Nguyên, khẽ thở dài một cái. Con mắt này có hắn mù đến mức nào mà có thể yêu được người như Hoàng nhược Yên vậy? Lâm Nguyên bình tĩnh lại, đây là quỷ kế của Giang Thái Huyền, không được trúng kế, Lâm Thần nói. Lâm Nguyên hít sâu một hơi, lạnh lùng liếc mắt nhìn vương minh minh, lại nhìn về phía Giang Thái Huyền. Hôm nay, thân ma đạo chẳng nhà người đều phải chết. Đừng có nhiều lời, tỷ võ sớm một chút, ta còn phải về nhà ăn cơm. Giang Thái Huyền xua tay nói, tỷ thế thế nào thì nhanh bắt đầu đi. Lâm thần hư lạnh một tiếng chỉ vào khu đất trống. Trong thời gian tỷ võ của võ giả, nếu một bên nhận thua thì trận chiến sẽ kết thúc, còn không thì không chết không thôi. Được. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu, nhìn về phía Hoàng Nhược Yên. Hoàng Tiểu Thư, cầu xin ngươi, tính mạnh của Tây Môn công tử nhà ngươi đang ở trong tay ta đó. Tây Môn mập mạp vẻ mặt ai oán, vì sao chuyện tỷ võ lại liên quan đến ta vậy? Hoàng Nhược Yên vẻ mặt kiên định, chàng chủ yên tâm, ta nhất định sẽ làm thịt lâm nguyên nói xong nàng nhanh nhận dùng thân hình to mập mạp không tương xứng của nàng tại hùng hục về phía mảnh đất trống lâm nguyên hít sâu một hơi thân sắc lạnh lùng bước vào khu quyết đấu quần chúng vây quanh vội vàng tản ra sau đó mấy đại gia chủ lâm thần lâm hồng vất tay lấy ra một cái ghế ngồi xuống kinh thường nhìn giang thái huyền giang thái huyền khó chịu cũng chỉ là một cây ghế thôi có cái chó gì mà đắc ý thằng chủ ta đặc biệt chuẩn bị một cái ghế cho ngươi Vương Nguyên đi tới lấy ra một cái ghế. Ta biết một loại nhân vật như chàng chủ bên trong trang bị không gian sẽ không có cất giữ cái loại ghế cấp thấp này. Giang Thái Huyền giật mình, hèn chi, hóa ra nắm người này đang muốn khoe khoang không gian trang bị của mình. Không gian trang bị này rất hiếm có nha. Lúc thi đấu săn bắn, không phải là có không ít không gian trang bị sao? Lâm thần bọn họ khinh thường lướt nhìn Vương Nguyên. Đối với hắn, loại hành vi này hắn rất coi thường. Quyết đấu sắp bắt đầu. Lâm thần quát khẽ một tiếng, trên khu đất trống Hoàng Nhược Yên và Lâm Nguyên đã ra trận. Lần quyết đấu này, một bên nhận thua mới có thể kết thúc, nếu không thì sẽ là tử vong. Ánh mắt Lâm thần lạnh lùng trầm rộng hô, trong lúc quyết đấu không dễ hạn thủ đoạn Bắt đầu. Uhm. một tiếng bắt đầu vừa vang lên toàn thân Lâm Nguyên tỏa ra khí thế của võ đạo cấp 9, cơ thế mà thi triển ra hết, nguyên lực mạnh mẽ chấn động. Nguyên khí phọt ra từ phía trước Làm đá vụn bay tung tóe. Ngươi cho rằng chỉ có người Mới có tiến bộ sau Hoàng Nhược Yên cởi lạnh không hề yếu thế Cùng là võ đạo cấp 9 Hơn nữa nàng còn là cấp 9 đỉnh phong Trời ơi là võ đạo cấp 9 Hoàng Nhược Yên kia không phải là phế vật sao Các đại gia tộc nổi tiếng Và tiên thiên võ giả vây giam chung quanh Đồng loạt sợ đến ngây người Cho dù ta đã bỏ người Người cũng không thể tìm nam nhân khác Thì chết đi Lâm Nguyên sắc mặt lạnh lẽo tung ra một trường, nguyên khí dâng trào cuồn cuộn quét tới. Ban đầu đồng ý gả cho người là do Hoàng Nhược Yên ta bị mù mắt mà. Hoàng Nhược Yên hừ lạnh, thân thể mập mạp, khẽ chấn động cũng đánh ra một trường. Nguyên lực mạnh mẽ, tụ tập vào một trường này, hịch một tiếng. Một trường đánh ra khí lực tiêu tán, Hoàng Nhược Yên thân hình bất động, còn Lâm Nguyên lui lại vài bước thần sắc kinh ngạc. Đáng chết, nguyên khí của Hoàng Nhược Yên này làm sao lợi hại như vậy? Sắc mặt của Lâm Nguyên u ám, hắn dùng một trưởng võ kỹ, thế mà Hoàng Nhược Yên dùng tay để đánh lại một kích. Nhìn thấy sắc mặt của Lâm Nguyên, Hoàng Nhược Yên trong lòng cười lạnh lại đánh tiếp một chưởng, nhưng vẫn không dùng võ kỹ, chỉ là một trưởng bình thường. ôn lôi trưởng, giết. Lâm Nguyên sắc mặt lạnh lùng, hai trưởng đánh vào nhau, nguyên khí tản ra, buôn lôi vang lên, dữ dội đến điếc cả tai, tựa như thiên lôi giáng xuống. Uhm. Tiếng va chạm lần nữa vang lên khi lực mạnh mẽ can quét bốn phương đá vụn vỡ nát hoàng nhược yên vẫn không hề nhúc nhích lâm nguyên lại lần nữa lùi bước lần này các đại gia tộc vây xem cũng nhìn ra nguyên do nguyên khí của hoàng nhược yên tuyệt đối ở trên lâm nguyên hơn nữa còn cao hơn không chỉ một cấp không chống chọi được chỉ có thể tìm cách chạy trốn lâm nguyên sắc mặt khó coi bước chân loạn chuyển có lôi quang lấp lóe đồng thời tung ra buôn lôi bộ và buôn lôi trưởng đây chính là bí kíp tuyệt học của học viện thanh nguyệt bôn lôi đạp chuyển lâm nguyên tựa như hóa thân lôi quang tốc độ tăng thêm được lâm nguyên này cũng không kém như trong tưởng tượng không ít gia chủ khen hắn vì bọn họ dù gì cũng đã cược là lâm nguyên sẽ thắng nhìn lâm nguyên tựa như ảo ảnh hoàng nhược yên khóa miệng nhếch lên vẻ châm chọc thân hình mập mạp chuyển động tốc độ cũng nhanh như hắn có khi còn nhanh hơn Phách. lâm nguyên đang chạy đột nhiên cảm thấy đau ở ngực chỉ thấy thân ảnh hoàng nhược yên lù, lù xuất hiện trong mặt hắn một chưởng đánh ra Nguyên lực mạnh mẽ phun trào, Lâm Nguyên biến sắc trực tiếp bay ngược ra, máu tươi phun ra, sắc mặt kinh hãi. Làm sao có thể? Đám người gia tập đỉnh cấp và lâm thần sắc mặt biến đổi, buôn lôi bộ chính là tuyệt học nổi tiếng của thanh nguyệt học viện, là bộ pháp đứng đầu cả cái thanh nguyệt thành này. Hoàng Nhược Yên, một trưởng đánh thương Lâm Nguyên, nàng cũng không đuổi theo mà khinh thường nhìn Lâm Nguyên. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Lúc trước, lại nói bản thân sắp lên đỉnh phong, nói là ta không xứng với hắn. Lại đưa giấy cầu xin ta, muốn cùng ta thành hôn. Biết được ca ca của mình chết rồi, mình có thể được mồi dưỡng thì lập tức lật mặt giải trừ hôn ước với ta. Từng câu nói như đánh vào lòng của Lâm Nguyên, cương mặt không coi là đẹp trai kia bắt đầu méo mó đi. Ta không tin, ta nói là võ đạo cấp 9, ta chính là thiên tài, người chẳng qua chỉ gặp may mà thôi. Lâm Nguyên gầm lên, hoàn toàn mất đi lý trí, nguyên khí trong cơ thể phồng lên, song trưởng tụ lại, tê xét lập lẻ, lồi quàng toản ra. Oanh kích mà đánh. Một chiêu này lán bộc phát lực mạnh nhất để công kích. Hắn muốn giết chết Hoàng Nhược Yên, người phụ nữ đã mang đến cho mình sự sỉ nhục này. Đừng tưởng rằng chỉ có người biết võ. Hoàng Nhược Yên cười lạnh một tiếng hai trưởng tụ lại, nguyên lực mạnh mẽ tuôn trào. Một tiếng thép dài. Hoàng Nhược Yên kêu lên, bóng dáng yêu Hoàng hiện ra, liệt hỏa phừng phừng đốt cháy cả hư không mà đánh tới. Đây là tuyệt kỹ của yêu Hoàng gia tộc. Sắc mặt của Lâm Nguyên và Lâm Hồng liên hồi biến đổi, trong mắt lóe lên chút khiếp sợ. Các gia tộc còn lại sắc mặt cũng kinh hoàng nhưng lại không nhìn ra nguồn gốc của võ kỹ này. Thì là sợ hãi, thán phục Hoàng Nhược Yên, tại sao trên người lại có tuyệt học như vậy? ầm, uhm. Tiếng của yêu Hoàng phá vỡ không gian, lửa cháy hừng hực bao phủ cả lôi quang, hủy diệt lôi điện, sau đó đánh vào người của Lâm Nguyên. Úc! Lâm Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, vô số liệt hỏa thiêu đốt, đau đớn tột cùng Nguyên khí trào ra mãnh liệt, nhưng không thể ngăn cản uy thế của liệt hỏa. Lâm Nguyên, ngươi là thiên tài võ đạo ư. Hoàng Nhược Yên xùy cười một tiếng trong mắt tràn ngập sự khinh thường và đùa cật. Về tu vi, ta đàn áp ngươi. Về võ kỹ, ngươi không bằng ta. Ngươi còn có cái gì nữa? Ngươi, chết đi cho ta. Lâm Nguyên thật vất vả mới dập tắt được ngọn lửa trên người. Nghe thấy Hoàng Nhược Yên chào phóng mình, hắn điên cuồng gầm thét. Lấy một viên thuốc trong tay đột nhiên nuốt vào, làm hơi thở tăng lên. Đó là bạo huyết đan. Một khi nuốt vào thực lực sẽ tăng lên gấp bội, gần tới tiên thiên. Mấy tên gia chủ bên ngoài ngưng thần nói. Chàng chủ, bọn học viện thanh nguyệt này chẳng ra cái thổ tả gì. Vẻ mặt của Vương Nguyên hầm hầm nhìn về phía hai người bọn lâm thần trong mắt đầy vẻ tức giận. Hắn là vì cược cho thần ma đạo chẳng thắng lợi cho nên đã đem cả nhà khế ước đi đặt hết rồi. Sắc mặt của Giang Thái Nguyền Đạm Mạc không có chút lo lắng nào. Đây chính là cái mà bọn họ nói là bất chấp thủ đoạn đấy mà. Ai, học viện Thanh Nguyệt cũng chỉ có cái loại thủ đoạn hèn hạ này thôi sau. Vương Nguyên lo lắng đang định nói gì đó, thì nhìn thấy Hoàng Nhược Yên cười lạnh, ánh mắt xem thường. Năng lực của học viện Thanh Nguyệt thì ra cũng chỉ đến thế, ta xem như được mở mang tầm mắt rồi. Chỉ là phế vật như ngươi còn dám tự xưng là thiên tài sao? Một tiếng cười nhạo, Yêu hoàng lại kêu lên, ở trên đầu của Hoàng Nhược Yên đột nhiên hiện ra một hư ảnh yêu hoàng ngũ sắc, ngàn dài, xa hoa lộng lẫy, tỏa ra sự uy hiếp đỉnh cấp. Trời ơi, huyết mạch đỉnh cấp! Trong ngáy mắt tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Đỉnh cấp huyết mạch, lại có một người có được đỉnh cấp huyết mạch. Mấy đại gia chủ trợn to mắt mà nhìn, khóe miệng cũng run dày. Học viện Thanh Nguyệt đúng là mù rồi, ai lại bỏ đi một đỉnh cấp huyết mạch chứ? Vương Nguyên trợn to hai mắt. Đừng nói Hoàng Nhược Yên là béo Cho dù nàng có là một con lợn Chỉ cần có huyết mạch đỉnh cấp Thì cũng phải mang về nhà mà cung phụng Thế nhưng nhìn học viện Thanh Nguyệt mà xem Nhìn Lâm Nguyên mà xem Một đỉnh cấp huyết mạch Yêu Hoàng huyết mạch Vậy mà lại bị bọn hắn bỏ đi Ta lúc trước sao lại ngu đến mức đặt cược cho học viện Thanh Nguyệt thắng cơ chứ Mấy gia chủ của đại gia tộc liền run dậy Hai tay đặt chặt lên cái thành vịn ghế Thận không thể phá luôn cái ghế này Lâm Thần và Lâm Hồng nhìn nhau Có cảm giác như nuốt phải chất thải của cơ hó. Hoàng Nhược Yên có đỉnh cấp huyết mạch sau, năng chẳng phải là phế vật của gia tộc yêu Hoàng sau, làm sao có thể đột nhiên thức tỉnh được huyết mạch đỉnh cấp cơ chứ? Giờ phút này tại nơi quyết chiến, cuộc chiến đã không còn hồi hộp nữa. Dưới sức mạnh của đỉnh cấp huyết mạch thì bạo huyết đan đã không còn tác dụng. Yêu Hoàng kêu lên, Hoàng Nhược Yên lập tức đạp lên không chung, màu sắc quanh người tản ra, một quyền ẩm vang đánh tới. Nguyện khí mạnh mẽ, yêu hoàng thét dài, đập nát tất cả mọi thứ, và huyết đan mặc dù khiến cho sức mạnh đạt gần tới tiên thiên, nhưng đỉnh cấp huyết mạch còn mạnh hơn, Cho dù là tiên thiên đối mặt với hoàng nhược yên cũng có khả năng thất bại. Âm, um, Yêu hoàng tiêu tan, lâm nguyên lại học máu ngã ngửa ra, và mặt thật không dám tin. Mình vất vả lắm mới có ngày nổi danh như vậy, lại bị người vợ mập mạp mà mình bỏ rơi đánh bại, đây đúng là một nỗi sỉ nhục. Lâm nguyên Hoàng Nhược Yên ta là hạng thiên tài, nếu không phải có ước hẹn của phụ mẫu, làm sao ta lại phải đáp ứng gả cho người chứ? Hoàng Nhược Yên cười lạnh một tiếng, nhìn xuống Lâm Nguyên, lấy ra một trang giấy, người nhớ kỹ cho ta, là Hoàng Nhược Yên ta hưu phu chứ không phải Lâm Nguyên ngươi hưu thê. Trưa tay lên dừng lại một chút, nàng lại nhìn về phía Lâm Nguyên, toàn thân máu me, bỏ đi. Thay vì cắn đau chính mình, thì vẫn nên dùng máu của ngươi. Nói xong nàng dùng ngón tay quẹt chút máu của Lâm Nguyên bắt đầu viết lên giấy dòng chữ đỏ tươi tràn ngập căm hận vừa viết xong hoàng nhược yên cười lạnh đem giấy dán lên mặt của lâm nguyên cầm chắc cái hưu thư này đổ phế vật phúc lâm nguyên lại phun ra một ngụm máu tươi bây giờ hắn đã thực sự tức giận hoàng nhược yên người khinh người quá đáng lâm hồng không nhịn được bởi vì đây chính là cháu của hắn đánh thương cháu ta con sỉ nhục hắn như vậy cầm mồm hoàng nhược yên quát lạnh cánh tay mập mạp chỉ thẳng vào mặt lâm hồng Lão già nhà ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? Một cái trúc cơ nhỏ bé sau, nhìn cho rõ thân phận của bổn cô nương, ta là đỉnh cấp huyết mạch, cho dù đạo quả có tới đây, cũng phải hành lễ với ta. Ngươi, Lâm Hồng tức đến phát run, hắn không ngờ tới Hoàng Nhược Yên lại dám nói chuyện với hắn như thế, đây thực sự là muốn tạo phản mà. À, đúng rồi, Hoàng Nhược Yên mắng xong đột nhiên nhìn về phía Lâm Nguyên, lộ ra nụ cười lạnh. Nếu như không nhận thua, thì có một người phải chết đó, chật chật. Hoàng Nhược Yên, người dám. Lâm Hồng kinh sợ, đây là cháu đích tôn của mình, nếu chết đi chẳng phải là sẽ tuyệt hậu sau. Hử. Có một tiếng hử lạnh, Lý Nguyên Bá liền ra tay, thân sắc lạnh lùng nói, người muốn nhúng tay vào sau. Nhìn Lý Nguyên Bá đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Lâm Hồng cứng lại. Hắn có nghe qua về Lý Nguyên Bá, là cương giả mà thang nguyệt lộ thuê, thực sự là trúc cờ đỉnh phong. Lâm Nguyên, nhận thua đi. Lâm Thần ngồi bệt trên ghế, dùng hết sức lực mà hô lên. Lâm Nguyên mở to miệng, ta nhận, à, người nói cái gì, có thể nói nhanh lên không? Hoàng Nhược Yên một cước đạp vào chân dưới của Lâm Nguyên trên mặt cười lạnh. Không cho phép ta tìm nam nhân, vậy thì bổn tiểu thư cũng không cho phép người tìm nữ nhân, kỳ hạn là cả đời. Chàng chủ, đây cũng là người dạy sao? A Hoài sắc mặt khó coi nhìn Giang Thái Huyền. Tối hôm qua chàng chủ đã lôi Hoàng Nhược Yên đi dạy cho nàng vài câu, giờ thì nhìn xem đã dạy nàng thành cái gì rồi. Đừng có mà vu an giáo hòa cho người khác. Giang Thái Huyền cảm giác lành lạnh ở khu vực, ở vệ sinh công cộng. Ta chỉ dạy nàng hưu phu, chứ không dạy nàng phế phu. Nguyên Nhi, Lâm Hồng hai mắt đỏ lên, sát ý bùng lên, một quyền trực tiếp đánh về phía Lý Nguyên Bá. Cút đi cho ta. Ồ, cút đi. Người đã thành công chọc giận ta. Lý Nguyên Bá cặp mắt lạnh lùng sáng lên. Hắn không có sử dụng song trùy mà chỉ đánh ra một quyền bình thường. Bùm, thoạt. Một quyền đánh ra, âm thanh xương cốt đứt gãy chuyển đến, thân thể già nua bay vọt ra ngoài, máu tươi phun ra tung tóe Một quyền đã đánh bại Lâm Hồng rồi. Thật tàn nhẫn, đây chính là trúc cơ của thần ma đạo tràng sao? Đám người chung quanh kinh hãi, có thể một quyền đánh bại Lâm Hồng có nghĩa là con người này một quyền có thể quét sạch lão tổ của bọn họ. Ta, ta nhận thua. Lâm Nguyên giờ phút này hơi thở đã mong manh, nói xong câu này thì ngạo đầu hôn mê bất tỉnh. Thần ma đạo chàng. Ta sẽ ghi nhớ các ngươi. Lâm Thần sắc mặt u ám, dìu Lâm Hồng đứng lên, lại tới ôm Lâm Nguyên. Lâm Thần nhớ ký ước hẹn của chúng ta. Giang Thái Huyền cũng đứng lên, lạnh lẽo nhìn Lâm Thần. Lý Nguyên Ba bước lên một bước, chặn đường ba người bọn họ. Ngươi! Giang Thái Huyền! Được lắm, việc này còn chưa xong đâu. Lâm Thần âm hiểm nói. Phát! Mạch bên trái của Lâm Thần đột nhiên đau rát, có thêm dấu của năm ngón tay trên má. Giang Thái Huyền phẩy tay, thản nhiên nói Ta muốn ngươi thực hiện các cược trước đó chứ không phải bảo ngươi sủa loạn ở đây. Lâm thần sắc mặt nhăn nhó tràn đầy phẫn nộ nhưng khi nhìn thấy Lý Nguyên Bá lại nhìn sang bên mình thì lửa giận to đến mấy cũng chỉ có thể nén xuống. Hắn cầm giận nói Ta thừa nhận học viện thanh nguyệt của ta không bằng thần ma đạo tràng nhà ngươi. Rất tốt. Về sau nhìn thấy người của thần ma đạo tràng nhà ta thì nhớ cút xa một chút. Bằng không Lý Nguyên Bá sẽ tâm sự đêm với ngươi Giang Thái Huyền cười lạnh một tiếng rồi phất tay, ý bảo Lý Nguyên Bá lui ra. Lâm thần bị uy hiếp nhưng không dám nói lại, mang theo hai ông cháu Lâm Hồng rời đi. Một quyền kia của Lý Nguyên Bá quá tàn nhẫn, trực tiếp phế một tay của Lâm Hồng. Đây là đã lưu tình rồi, chứ nếu toàn lực ra tay, thì sợ một quyền kia thì đã đánh nổ tung cả người hắn. Nhìn ba người họ rời đi, Giang Thái Huyền lại mở miệng. Ta tại học viện Thanh Nguyệt, đã đưa tới đây một đỉnh cấp huyết mạch. Về sau có chuyện tốt như thế thì cứ việc tới tìm ta. Lâm thần, ngươi còn chưa có gọi cha đâu đó. Vương Nguyên đột nhiên mở miệng, khóc. Lần này thì lâm thần thực sự là tức giận đến hộc máu. Hai cái đỉnh cấp huyết mạch, người thứ nhất có thể nói là sơ ý, nhưng lại xuất hiện thêm một người nữa thì cái này thực sự là mù rồi. Gọi cha, má nó, không có cược không có cái này. Nếu như gọi thật thì từ nay về sau cũng đừng mong ngóc đầu lên nữa. Ta cũng không có đứa con ngu xuẩn như vậy. Giang Thái Huyền khinh thưởng cười lạnh. Hốc! Lâm thần lại học máu lần nữa. Nếu không phải là muốn đưa Lâm Hồng và Lâm Nguyên trở về, thì hắn thực sự là muốn nhất xỉu tại chỗ. Chúc mừng thần ma đạo tràng đã giành được hai vị thiên kiêu. Các than tộc còn lại vội ôm quyền đây chính là đỉnh cấp huyết mạch về sau nhất định sẽ vượt qua cả trúc cơ. Giang Thái Huyền mỉm cười, chưa vị khách khí rồi. Thực ra đỉnh cấp huyết mạch không là gì cả. Ở chỗ thần ma đạo tràng ta, Chỉ cần ngươi có tiền thì huyết mạch, công pháp thể chất đều có thể mua được, hoàn ngành trừ vị giá lâm. Mấy đại gia tộc đồng thời giật mình thuận tiện nhìn Hoàng Nhược Yên, cẩn thận hỏi. Xin hỏi huyết mạch của Hoàng Tiểu Thư, cũng là mua mà được sao? Không phải, nàng đã là đỉnh cấp huyết mạch chỉ là chưa thức tỉnh thôi. Nàng ở đạo trang của ta mua thần huyết đan để tăng huyết mạch lên mới đạt tới đỉnh cấp, chứ không dùng tiền để mua thức tỉnh. Giang Thái Huyền biết ra phút này chính là cơ hội tốt để quảng cáo. Chỉ cần các ngươi đến đạo tràng của ta, huyết mạch mà không cách nào kích hoạt được thì chỉ cần 100 nguyên tệ, ta cam đoàn sẽ kích hoạt được. Nếu kích hoạt không được, ta sẽ trả lại 100 nguyên tệ cho ngươi. Xin hỏi trang chủ, nếu là phế vật thực sự có thể tu hành được không? Một vị gia chủ đứng dậy. Ồ, có thể nói rõ nguyên nhân là gì dẫn đến việc không thể tu luyện không? Giang Thái Huyền đáp lại, kinh mạch yếu ớt bị tắc nghẽn không cách nào chịu đựng sức mạnh của nguyên khí. Vị gia chủ này trả lời, Đơn giản thôi, đến chỗ đạo tràng của ta, dùng một vạn nguyên tệ mua thần ma đan, gian luyện thể chất, thông hết kinh mạch để cho nguyên khí thông suốt. Giang Thanh Huyền ngạng nghĩa nói, các đại gia tộc đã giải tán, chuyện tỷ võ thần ma đạo tràng toàn thắng học viện Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt học viện không bằng thần ma đạo tràng là tự chính mổm lâm thần nói ra. Mấy đại gia tộc rất nhanh truyền bá thông tin này ra ngoài, toàn bộ thanh Thanh Nguyệt ai cũng biết được kết quả. Lúc tỷ võ học viện Thanh Nguyệt lâm nguyên bị thần ma đạo tràng Hoàng Nhược Yên hoàn toàn chen ép, bất kể là võ kỹ, tù vi hay thậm chí là tư chất. Mà ba ngày trước tỷ võ Hoàng Nhược Yên chỉ là một cái phế vật, ngay cả võ giả cũng không phải. Tiến vào thần ma đạo tràng chỉ ba ngày ngắn ngủi, tư chất tuyệt đỉnh, tù vi đã tới võ đạo cấp 9. Trong lúc nhất thời cả thanh Thanh Nguyệt đều biết thần ma đạo tràng là nơi nghịch thiên đổi mệnh cho dù là người có tư chất phế vật khi tiến vào thần ma đạo tràng, Ngươi cũng có thể trở thành thiên tài, vượt qua trúc cơ đã không còn là giấc mơ nữa. Tuy nhiên, ở đây có một điều kiện tiền quyết, đó chính là ngươi phải có tiền cơ. Giang Thái Huyền trở về đạm tràng Tây Môn Mập Mạp và Lý Nguyên Bá thì đi nhận tiền đánh cược Hoàng Nhược Yên và A hoài cũng đi, hai người bọn họ cũng đặt cược Mở thiên bóng ra, không có gì bất ngờ cả. Phần bình luận rất chi là náo nhiệt. Có người khóc than, cũng có người chửi mắng học viện Thanh Nguyệt là ngu ngốc. Dù sao thì không có bình luận nào nói tốt về Học viện Thanh Nguyệt cả. Thực sự là đáng tiếc. Trang chủ sao lại không để cho Lâm Thần gọi mình là cha chứ? Vương Nguyên phát bài viết ra. Đúng vậy, quả thực là đáng tiếc. Thật muốn nghe xem âm thanh gọi cha kia của Lâm Thần sẽ có mùi vị gì? Trần ra Trần Sung Hà comment. Vương Nguyên, Trần Sung Hà, các người muốn chết. Lâm Thần vẻ mặt đầy tức giận, mới bị người ta làm cho mất mặt. Giờ hai người này lại bỏ đá xuống giếng, ở đây mà chào phúng hắn có thể không giận được hay sao? Đừng tưởng rằng thắng một trận tỷ võ thì có thể coi trời bằng vung. Học viện Thanh Nguyệt lớn mạnh như thế nào, các người không tưởng tượng được đâu. Ồ, cũng không biết lúc nãy là ai cùng cháu Đích Tôn nói học viện Thanh Nguyệt không bằng thần ma đạo tràng ấy nhỉ? Giang Thái Huyền liền đáp trả. Giang Thái Huyền, ta nói rồi, việc này chưa xong đâu, người cứ chờ đó. Lâm Thần lạnh giọng đáp lại, nói xong thì không đáp lại nữa. Giang Thái Huyền cười lạnh, Bây giờ Lâm Thần đang trốn trong Học viện Thanh Nguyệt, lá gan của hắn cũng lớn hơn hẳn. Hắn cũng không trả lời lại, hiện tại tên tuổi của thần ma đạo tràng đã rộng khắp, chỉ cần khách đổ xô tới cửa là được. Học viện Thanh Nguyệt lần này xem như gặp phải tai ương, thua quyết đấu, bị xấu hổ còn chưa nói, lại còn đắc tội với không ít gia tộc. Phải biết là những gia chủ trong gia tộc này trong khi đánh cược đã đặt không ít tiền, hơn nữa còn đặt Học viện Thanh Nguyệt thắng. Hiện tại thì tốt rồi, thua đi toàn bộ. Giờ đi tìm thương hội vạn dịch để tranh luận là điều không thể nào, thì có thể oán trách cọc viện Thanh Nguyệt mà thôi. Ô, đây chẳng phải gia chủ nhà họ Lưu sao? Hoàn nghênh, Giang Thế Huyền nhứng mắt lên một võ giả tiên thiên đang đi tới. Chàng chủ, gia chủ nhà họ Lưu, Lưu chính cười khổ nói. Mặc dù hắn cũng thuộc về một gia tộc nhưng mà nhà họ Lưu chỉ là tiểu tộc thôi, mạnh nhất chính là hắn, một võ giả tiên thiên. Lại đây lại đây, trước tiền xem hàng một chút. Giang Thái Huyền mỉm cười đón Lưu Chính vào. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Chính kinh hoàng, nhưng nhìn thấy ra cả, sở lên túi, lại xấu hổ vì ví tiền rỗng tích. Chàng chủ, ta muốn có quyển thần võ kinh, từ nhập môn đến tiên thiên. Lưu Chính lấy ra một cái túi tiền, đây là hắn góp nhặt mới có được. Giang Thái Huyền mỉm cười nhận tiền đem công pháp đưa cho hắn, hoàn thành giao dịch. Công pháp này ngoại trừ ngươi còn có người thân của ngươi có thể tu luyện, cho dù người khác có cướp đi thì cũng không thể tu luyện được người cứ yên tâm, ta tạ chàng chủ lưu chính cảm tạ cứ như vậy không lo lắng chuyện công pháp sẽ bị lấy trộm hoặc là bị người ta học trộm. chàng chủ, ta tới đây là có một tiếng nói truyền đến một nam tử trung niên bước vào thân mặc áo gấm để chòm râu dê bên hông còn treo một viên ngọc bội phía sau người này có một gã thiếu niên thon gầy thân thể yếu ớt hơi cúi đầu tóc tai lộn xộn vị này chính là công tử phế vật của ngươi sau. Giác Thái Huyền nhìn thiếu niên, không khách khí chút nào mà nói. Người này chính là vị gia chủ lúc trước đã hỏi thăm hắn về thể chất phế vật, kinh mạch tắc nghẽn yếu ớt, nên giải quyết như thế nào. Thiếu niên kia nghe thấy hai chữ phế vật, song quyền xiết chặt, đột nhiên ngẩng đầu mắt lộ ra một tia, hung dữ. Chính là khuyển tử. Nam tử trung niên một tay kéo thiếu niên qua nói, tài hạ Vân Hải, đây là khuyển tử Vân Trung Thiên. Giới thiệu xong liền ấn đầu thiếu niên, thấp giọng nói, còn không hành lễ với chàng chủ. Vân Trung Thiên vẻ mặt bất mãn nhưng dưới sự yêu cầu của phụ thân chỉ có thể bất đặc dĩ hành lễ. Xin chào chàng chủ. Giang Thế Huyền mỉm cười nhìn qua Vân Trung Thiên, đáng tiếc là không có cái gì đặc biệt. Muốn thay đổi thiên phú của hắn thì có ba phương án, rẻ nhất là thần ma đan, đắt nhất là huyết mạch thần cấp, thể chất thần cấp. Hai cha con họ còn có người chưa rời đi là lưu chính, con mắt nhìn thẳng vào thần huyết thần thể mà suýt chảy cả nước miếng ra. Cục hục. hục. Vân Hải người lựa chọn loại nào? Giang Thế Huyền hội hò một tiếng mà hỏi. Thần ma đan đi. Vân Hải cười khổ lấy ra một vạn nguyên tệ. Thần huyết và thần thẻ cho dù có bán cả gia tộc hắn cũng mua không nổi. Vân Trung Thiên im lặng lẳng lặng đứng phía sau lưng của Vân Hải. Giang Thế Huyền lấy một viên thần ma đan cho hắn. Dan này rèn luyện thể chất khai thông kinh mạch nhưng Vân Trung Thiên này thể chất yếu kém lại không có tu vi trên người. Ngươi phải giúp hắn luyện hóa. Nhớ không được lấy hiệu lực của đan dược để luyện hóa thành nguyên khí tu luyện, nếu không kinh mạch sẽ không có cách nào khai thông. Ta tạ chàng chủ, Vân Hải cẩn thận nhận lấy thần ma đan để Vân Trung Thiên dùng luyện hóa ngay tại chỗ. Giang Tây Huyền không có đề cập đến việc phục vụ hậu mãi, Vân Hải cũng sẽ không lựa chọn kiểu đó, đối với bọn hắn thì 500 nguyên tệ đâu phải là con số nhỏ. Lưu Chính nhìn bọn họ luyện hóa đan dược, dứt khoát lấy bằng được thần vũ kinh, không vội đi đâu cả. Tiếp theo cũng có không ít gia chủ đến Trong lúc nhất thời trong đạo tràng người qua kẻ lại, buôn bán rất là bận rộn. Nếu như không phải không gian bên trong đạo tràng rất lớn thì sớm đã phải chăn trúc chật vật. Giang Thái Huyền giới thiệu đi, giới thiệu lại về thương phẩm cũng không chan mệt mỏi. Bởi vì với sự thần kỳ của thương phẩm, cho dù đỏ mắt nhưng những người này vẫn có thể mua được những thương phẩm rẻ. Việc buôn bán bận rộn khác thường. Chàng chủ, cho ta đến một quyển thần võ kinh, từ nhập môn cho đến tiên thiên. Ta muốn một bản tiễn thần kinh. Từ nhập môn đến tiên thiên, ta muốn thần thôi bỏ đi, lại phải bị xét đánh, vẫn nên chọn tiễn thần kinh đi. Công pháp nhập môn đến tiên thiên có số lượng tiêu thụ tốt nhất, thần ma đan và thần nguyệt đan giá cả quá đắt, nếu như không có nhu cầu thực sự thì sẽ không có ai mua. Từng quyền từng quyển công pháp được bán đi, rất nhanh đã bán ra 10 phần, nhưng đến giờ phút này cũng không còn gì nữa, những gia chủ gia tộc này mới thỏa mãn rời đi. Vân Hải đem con trai đi rồi, hắn cũng mua một bản thần võ kinh, từ nhập môn đến tiên thiên. Nơi này có bán công pháp không? Tiến những gia chủ gia tộc này đi thì có một tiếng gọi khẽ chuyển đến, một võ giả tiên thiên bước nhanh tới. Có. Giang Thái Huyền quay đầu nhìn thoáng qua. Áo thô, vải gai, bên hông đeo trưởng kiếm, hơi thở không mạnh, chỉ có thể coi là kẻ yếu trong đám võ giả tiên thiên. Ta muốn mua công pháp tiên thiên thì cần bao nhiêu tiền? Võ giả tiên thiên này cẩn thận hỏi sợ mình bất kính đắc tội với Giang Thái Huyền. Ta kiến nghị người nên bắt đầu mua từ cấp cơ sở, nhập môn, 50 nguyên tệ, tiên thiên là 100 nguyên tệ, rất rẻ, Giang Thái Huyền nói. 150 nguyên tệ, không coi là rẻ, nhưng cũng không quá đắt. Võ giả tiên thiên kia nói, dừng một chút, hắn lại thấp giọng: Ta chỉ mua tiên thiên, không được xong. Có thể, nhưng mà công pháp này của ta đều là nguyên bộ, từ nhập môn đến đỉnh phong, chỉ cần ngươi có tiền đều có thể mua được lại đây vào trong nói chuyện. Giang Thái Huyền dẫn võ giả Tiên Thiên đi vào. "Ta chỉ cần Tiên Thiên." Võ giả Tiên Thiên này nhìn tất cả các thương phẩm mặc dù là rất động tâm nhưng ngữ khí vẫn kiên định như cũ. Giang Thái Huyền khẳng định một chuyện đó là vị võ giả Tiên Thiên này đang xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch chứ có thể mua nổi bản Tiên Thiên. Hắn thu 100 đồng tệ rồi cho đối phương bản Tiên Thiên của thần võ kinh. Ta được công pháp Tiên Thiên, võ giả này thỏa mãn đi về. Võ giả này rời đi không lâu thì một số võ giả khác lại tới. Có người cấp tiên thiên cũng có người chưa đến. Những người này không phải là những đại gia tộc mà chỉ là tán tu hoặc là thành viên của tiểu tộc trên người không có nhiều tiền. Nhiều lắm là hơn trăm nguyên tệ, cao nhất thì còn không đến năm mươi nguyên tệ. Giang Thái Huyền chỉ có thể giới thiệu bản quay cho họ. Bản quay chính là một cái hố, trừ phi lương tâm của hệ thống trỗi dậy. Nếu không dù có nhiều tiền đi chăng nữa, cũng không tránh khỏi việc tiêu hết tiền. Mãi cho đến khi trời tối mà đạo trang vẫn còn có khách hàng, hắn được chích phần trăm cũng phải đến một trăm hai nguyên tệ, mấy trăm kim tệ. bọn tây môn tỉnh này sao còn chưa có trở về? Giang Thái Huyệt nhìn sắc trời, đi lấy phần thưởng không đến mức đi cả một ngày chứ? Trang chủ, chúng ta đã về. Tại một lát thì giọng nói của Lý Nguyên Bá truyền đến, Tây Môn mập mạp và Hoàng Nhược Yên đi theo phía sau, ngẩng cao đầu trồng cực kỳ đắc ý. Ai ngoài đi sau nữa thì bật đặc dĩ cười khổ. Sao về muộn vậy? Ngươi đánh nhau với người ta sau. Giang Thái Huyền quét mắt nhìn Lý Nguyên Bá. Phát hiện trên người Lý... Lý Nguyên Bá có không ít vết máu. Ngươi hỏi Tây Môn đi. Ta trao lên cây trước đây. Lý Nguyên Bá ném lại một câu rồi bước về phía vườn thuốc. Giang Thái Huyền nhíu mày nhìn về phía Tây Môn tình. Đây là có chuyện gì? Cầm tiền về chưa? Cầm về rồi. Đây là 8.960 miếng nguyên tệ, Không thiếu một miếng. Tây Môn mập mạp nhìn về phía Hoàng Nhược Yên. Đối phương lấy ra mấy đồng tiền trong túi đưa cho hắn. Giang Thái Huyền trực tiếp thù nhận số lượng đã đúng. Bây giờ nói xem vấn đề đánh nhau như thế nào. Tây môn mập mạp bất đặc dĩ liếc nhìn Hoàng Nhược Yên. Còn không phải do bọn họ sao? Cược nhiều đến nỗi thương hội vạn dịch muốn trốn nợ. Ngay cả của chúng ta cũng bị đem đi nên Lý Nguyên Bá mới muốn ra tay. Các người đã cược bao nhiêu vậy? Giang Thái Huyền nhìn về phía Hoàng Nhược Yên. Cô nương mập mạp này rốt cuộc đã cược bao nhiêu tiền mà đến nỗi... Thương hội vạn dịch phải bỏ chạy. Không nhiều, chỉ có một ngàn nguyên tinh. Hoàng Nhược Yên bình tĩnh nói. Một, một ngàn nguyên tinh? Giang Thế Huyền có cảm giác muốn học máu. Ở thành Thanh Nguyệt này một vạn nguyên tệ đối với thế lực cao cấp đã là khoản tiền lớn. Người lại ném ra một ngàn nguyên tinh như vậy sao? Đây là mười vạn nguyên tệ. Lãi gấp mười tức là được trăm vạn. Cái này cho dù có hủy đi thương hội vạn dịch cũng không lấy ra được. Cái này mà không quỳt lợ mới là lạ cuối cùng cũng trả hết rồi chứ?" Giang Thái Huyền hỏi. "Có Lý Nguyên bá ra tay thì chắc hẳn là đối phương sẽ chịu thua." "Trả cái gì chứ, chỉ trả có mấy vạn nguyên tệ thôi, đấy là đã lột sạch cả kho tiền của bọn họ rồi, tiện thể phá hủy thương hội bọn họ đi để trừ nợ." Hoàng Nhật Yên biểu môi. "Hoàng tiểu thư thu hoạch tốt đấy, hay là mua chút đồ đi, thân huyết đan mới có mấy cái, nó không chừng huyết mạch đỉnh cấp của ngươi có thể tiến lên thần cấp." Giang Thái Huyền hai mắt tỏa sáng bội vàng kéo khách. Cao cầu đã bị phế, còn tiểu thư tạm thời không muốn tu luyện. Hoàng Nhượng Yên cười khẽ một tiếng, lấy ra một vỏ rượu ngon. Chàng chủ, tỷ võ thắng lợi nên chúc mừng một chút. Được thôi, A Hoài, nấu cơm. Giang Thái Huyền cũng không lẳng nhằng, dù sao tạm thời Hoàng Nhượng Yên cũng không chạy đi đâu được. Lấy một miếng thịt yêu thú ra để A Hoài nấu cơm. Nhân lúc đang trong thời gian nấu cơm, Giang Thái Huyền nhìn về phía nhiệm vụ còn chưa có hoàn thành. Học viện Thanh Nguyệt phải chủ động phà hiệp thì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ nhìn dáng vẻ của lâm thần thì muốn hoàn thành nhiệm vụ này sợ là sẽ có chút gian nan trong khi bọn họ bên này ăn mừng thì bên thanh nguyệt học viện thì không được yên bình như vậy cánh tay phải của lâm hồng buông thõng xuống xương cốt vỡ nát bên trong còn có khí thần ma ăn mòn của lý nguyên bá tay phải của hắn đã hoàn toàn phế bỏ lâm nguyên lão lâm thần ngữ khí trầm thấp hay là ngày đi khám bên công hội dòng binh trước đi Khuôn mặt già nua của Lâm Hồng tràn đầy sự u ám. Nghe vậy lắc đầu cười thảm. Phế rồi, thực sự phế rồi. Lâm gia ta chẳng lẽ tuyệt hậu từ đây thực sự là một sự sỉ nhục. Lâm thần im lặng không nói. Giờ phút này trong lòng của Lâm Hồng lửa giận như thiêu như đốt nhưng hắn không dám chọc vào. Lão Phu muốn đi mời hai vị phó viện trưởng xuất quan để làm chủ cho Lão Phu. Lâm Hồng đấu tranh tâm lý rồi đứng dậy thơ liêng sờ lên cánh tay âm hiểm nói lâm nguyên lão, hai vị phó viện trưởng bế quan sâu ở trong đạo quả. Nếu tùy tiện quấy dày, sợ là sẽ khiến hai vị bất mãn. Lâm thần vội vàng nói. Bất mãn? chuyện mấy người lão phu làm một khi bại lộ, thì ai cũng khỏi cần sống. Lão phu đã bị phế thành thế này. Bọn họ không ra tay thì đừng. Trách lão phu, mang mọi chuyện nói ra hết. Tại sao bọn họ có dám bất mãn hay không? Ánh mắt của lâm hồng hùng ác tựa như một con mánh thú đang nhìn mồi. Lâm thần biến sắc nhưng chỉ than nhạc.